theo hướng mà tài xế chỉ, cả người ngẩn ra, có vài bóng trắng mờ mờ lượn lờ quanh khu rừng nhỏ, và tiếng cười cùng với tiếng khóc của trẻ con vang lên ngắt quãng. Âm thanh kỳ dị khiến cho người ta nghe rợn rạc gà. Những thứ này đích thực là ma quỷ. Âm khí trong bán kính vài trăm mét xung quanh đây dày đặc đến mức ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy quỷ. Nếu người thường xông vào, nhẹ thì cũng mất một tầng da. Dù quỷ anh này sẽ không hại người. Dường ít nhất cũng sẽ gặp phải hiện tượng quỷ đá tường. Nhưng điều này có thể không, hoán khí của những quỷ anh này sâu đến mức đã giết chết cả mẹ ruột của chúng, nếu gặp phải e rằng không có cả cơ hội trầy thoát. May mắn thay, nơi này khá hẻo lánh, ít người, lại thêm tin tức về việc đào bới phát hiện nhiều thi thể nên ban đêm gần như không có ai đến, nếu không có lẽ sẽ gây hại cho người vô tội. Bảng Tài, ông đừng có dừng ở đây. Đừng di chuyển, tôi sẽ đi xem xét, lát nữa quay lại." Tôi mỉm cười nói với tài xế, "Nếu tài xế đi mất mà nơi này không có ai, tôi không biết làm sao mà quay về." Tài xế tròn mắt nhìn tôi, hỏi, "Cậu làm gì vậy? Nhiều ma quỷ như thế không sẽ sáng cậu ra sao?" Tôi cười nhẹ mà không nói gì, rồi xuống xe. Tài xế lo lắng nhìn tôi, gọi tôi, thấy tôi không trả lời, muốn đi nhưng lại không yên tâm không thể không chửi thầm. Mẹ nó, thần niên thời nay thật đúng là to gan lớn mật, thấy quỷ mà cứ như thấy mỹ nhân, không chạy còn lao vào, tưởng đang đóng phim mà có thể chết người đấy. Tôi xuống xe, bước về phía khu rừng nhỏ, khi đi gần hơn, tôi mới nhận ra những bóng trắng đó là quỷ hồn của ba nữ tử, cùng với nhiều quỷ anh đè trên người họ, điều khiển quỷ hồn của ba nữ tử, trên mặt đất cũng có nhiều quỷ anh đang bò chen chúc nhau, cảnh tượng này nếu người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Có vẻ như cảm nhận được sự tiếp cận của tôi, từ trong rừng phát ra tiếng khóc trẻ con đau đớn, sau đó quỷ hồn của ba nữ tử bay về phía tôi. Những quỷ anh cũng gào thét bò về phía tôi. Tôi nhíu mày, dùng hai tay kèm lấy hai lá bùa. Ngay lập tức, lá bùa tự độ sáng rực rỡ ánh vàng, lao về phía ba linh hồn cô gái. Sức mạnh của lá bùa làm cho quỷ hồn của ba nữ tử yếu đi vài phần. Còn những quỷ anh đè trên người họ thì bị rơi xuống đất, phát ra tiếng khóc kinh hoàng chạy vào rừng nhỏ. Trời ơi, đúng là đang đóng phim. Tài xế chỗ mắt Keoland không thể tin nổi, tôi tiến gần đến bà linh hồn cô gái, thở dài một hơi, dùng quỷ nhãn tiến họ đầu thai, rồi tiếp tục chậm rãi bước vào khu rừng nhỏ. Vừa bước vào Tôi cảm thấy như đang điớ mưa oán khí đậm đặc nhiều nước mưa rơi xuống và nhiệt độ trong rừng giảm xuống dưới không độ C giống như đang mùa đông nhìn quanh tôi thấy đầy những quỷ anh tất cả đều gào thét dân giữ nhìn tôi ngày trước mặt tôi là ba quỷ anh lớn hơn những đứa khác cơ thể màu đỏ như máu miệng có răng nanh máu tươi chải ra từ hông mắt đôi mắt đỏ ngầu đầy độc ác và oán hẩnn ba đứa này chính là hung sát thánh mẹ Chưa kịp phản ứng, bà hùng sát cắn mẹ đã cười kỳ quái về phía tôi. Sau đó đám quỷ anh như được nhận lệnh, lao vào tôi. Ít nhất cũng phải có 100 con. Tôi không thay đổi sắc mặt, miệng niệm chú ngữ. Nhân lai cách trùng chỉ, quỷ lai cách trọng sơn. Nhân hình xuyên bất phá, vạn tà xuyên bất tiến, cấp cấp như luật lệnh. Những quỷ anh chưa kịp tiếp cận tôi đã bị một lực vô hình đẩy ra, ngã xuống đất. Những quỷ anh này tuy oán khí nặng Nhưng hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của bùa chú Ngay cả bùa đơn giản nhất Cũng có thể dễ dàng làm chúng tan biến Vì vậy tôi chỉ phòng thủ Chỉ lạnh Chỉ lạnh Phòng mà bất động Tôi nhanh chóng hét lớn Một tay ấn xuống đất Lập tức ánh sáng vàng bao phủ tất cả những quỷ anh trên mặt đất Khiến chúng không thể nhúc nhích Sau đó Tôi bước về phía ba hung sát cắn mẹ Hùng sát cắn mẹ phát ra tiếng thét trói tai Lộ ra rằng nành sắc nhọn lao về phía tôi Chưa kịp đến gần đã có mùi máu tanh nồng nặc sọc vào mũi Hoán khí mạnh mẽ bao trùm lấy tôi Bà hùng sát cắn mẹ này rất thông minh Tấn công tôi từ ba hướng Một đứa cắn đầu tôi Một đứa cắn lưng Và một đứa tấn công chính diện Tôi nhanh chóng rút ra kiếm gỗ đào làm từ gỗ xét đánh Cầm trên tay Cảm thấy dòng điện kỳ lạ truyền đến Xuất ra khu quỷ chú ném ra ngoài Kiếm cốt đào rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm chạm nhẹ vào bùa chú, lập tức phát ra tiếng xì xì. Ánh sáng của bùa chú lan rộng như gần nước, cuốn lấy ba hung sát cắn mẹ. Tôi múa kiếm, nhanh chóng điểm ba cái vào quỷ môn của ba hung sát, lập tức chúng không thể cử động, chỉ có thể sang mặt giữa tận hướng về phía tôi nhẹ răng trợn mắt. Nhìn những quỷ anh đó, tôi không khỏi thở dài, rồi nhẹ giọng nói. Bọn họ đã tước đi cơ hội làm người của các ngươi Phán quan địa phủ sẽ trừng phạt họ, các người tùy đáng thương, nhưng họ dù sao cũng là mẹ ruột của các người, có thể là của cha mẹ sinh ra các người. Họ sai, đáng chết, nhưng không thể do các người ra tay. Đây là trái với đạo lý thiên địa, là đại tội nghịch thiên. Các người xuống địa ngục cũng sẽ bị trừng phạt. Ta sẽ cho họ xin lỗi các người, đốt thêm vàng mã cho các người. Ta cũng sẽ đốt cho quan địa phủ một số lệnh đặc xá, hy vọng các người gột rửa oán khí. Bớt chịu đau đớn trừng phạt Nói xong Tôi không quan tâm liệu những quỷ anh này Có nghe thấy hay không Lập tức ngọn lửa địa ngục bao trùm lấy chúng Ngay sau đó Quán khí đen tối bị tiêu diệt Trong giây lát Quỷ nhãn của tôi hấp thu tất cả những quỷ anh Và đưa chúng đến địa phủ Sau khi đưa quỷ anh đi Tôi lại lấy ra một lá hỏa phù Đốt trong khu rừng nhỏ Lập tức bùng cháy lên ánh sáng lam mờ ảo Lá bùa này không có tác dụng lớn chỉ để đốn hết âm khí. Nếu không với mức độ dày đặc của âm khí ở đây, vẫn sẽ có chuyện xảy ra. Giải quyết xong, tôi phủi tay và quay lại. Tài xế thấy tôi đi ra, thở phào nhẹ nhõm rồi ng nhiên nhìn tôi hỏi: "Mấy con quỷ đâu rồi? Vì tôi đuổi đi, về nhà ăn cơm thôi." Tôi cười rồi ngồi vào xe. Tài xế khởi động xe, vẻ mặt tò mò tiếp tục hỏi: Cậu là pháp sư đúng không? Biết bắt quỷ à? Có nhận đệ tử không? Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn tài xế, hỏi Anh định làm gì? Nhận tôi làm đệ tử đi Trước đây có thầy tướng số nói rằng Tôi bát tự nhẹ, dễ gặp quỷ Nhưng dẫn hợp làm đạo sĩ Đạo sĩ thần uy phong Bắt quỷ, tán gái dễ như trở bàn tay Tài xế hào hứng nhìn tôi múa tay mua chân Thậm chí không nắm vô lăng Tôi chỉ có thể lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi chỉ nhận mỹ nữ làm đệ tử mà thôi." Nghe vậy, đại đế không giận, vẫn kiên trì hỏi han tôi. Tôi trả lời một cách thờ ơ. Cuối cùng, khi đến đại học Giang Đại, tôi tặng anh ta một lá bùa hộ mệnh, lái xe vào ban đêm dễ gặp quỷ, có lá bùa hộ mệnh vẫn tốt hơn. Nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 9 giờ, Vương Mạnh Thôi Đào và Vương Khải chẳng đã đến nơi, nên tôi trực tiếp đi đến quán ăn. Quan Yên, khi tôi bước vào, cả ba người đã có mặt, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tôi. Cả ba người mỉm cười nhìn tôi, tôi biết họ có ý gì. Không nói hai lời, tôi rót ngay một ly rượu, tự phạt mình một ly rồi ngồi xuống, cười nói: "Anh em có nhìn tôi làm gì? Bắt đầu ăn đi." Vương Mạnh đấm tôi một cú, thở phào cười nói: "Nào, nay bốn anh em chúng ta không say không về." Thôi đào và vương mãnh cũng rót đầy ly, bốn người cùng ly rồi bắt đầu uống, náo nhiệt hẳn lên, cố gắng ép nhau uống say. Có câu nói thế này, huynh đệ là cùng nhau vượt qua cửa sổ, cùng nhau vắng súng, cùng nhau trèo tường, cùng nhau cởi quần, cùng nhau uống rượu, cùng nhau chia chiến lợi phẩm. Huynh đệ không cần nhiều, chỉ cần vài người là đủ. Tình cảm huynh đệ đều thể hiện trong rượu, không cần nói nhiều. Chúng tôi cứ thế náo nhiệt đến tận 1 giờ sáng mới về. Cả bốn người lào đảo vừa đi vừa hét bảo vệ trực cổng nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu nhưng không tan thiệp. Về đến ký thúc xá Thôi Đào và Vương Khải đã say mềm nằm trên giường ngủ như lợn chết. Vương Mãnh cũng chẳng khá hơn tắm xong cũng leo lên giường ngủ say. Tôi đợi rượu tàn bớt rồi mới đi tắm. Đang tắm tôi chợt cau mày vì cảm nhận được âm khí. Lo lắng cho sự an toàn của ba người Vương Mãnh Tôi quấn khăn tắm bước ra nhìn ra ban công thì không lại ở cô sao chưa đi đầu thai mà đến đây làm gì vừa dứt lời một bóng hình hiện ra võg dáng cao giáo Ho Mỹ đường nét khuôn mặt giống hệt lâm bội bội chỉ là một người siu dàng một người lạnh lùng quỷ hồn này chính là Lâm vân vân nhìn thấy tôi trong tình trạng này cô ấy có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi nhẹ giọng nói tôi đến để cảm ơn anh Lát nữa sẽ đi đầu thai Tôi nhìn Lâm Vân Vân Hồn phách cô ấy đã yếu đi nhiều Nếu gặp người có dương khí quá mạnh Cô ấy có thể tan biến ngay Đã đến lúc đi đầu thai Tôi cười khen nói Với quan hệ giữa tôi và Lâm Bội Bội Nói cảm ơn có phải quá khách sáo không Lâm Vân Vân nhìn tôi một cái Suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói Bội Bội từ nhỏ đã có phần kiêu ngạo Nhưng em ấy rất thông minh Tuy nhiên, tính cách hơi lạnh lùng, mong anh đừng trách, hãy chăm sóc em ấy nhiều hơn. Thực ra em ấy là một cô gái tốt. Nói xong, Lâm Vân, Vân thở dài rồi bay ra bên ngoài. Là chị gái, cô chỉ có thể làm được đến đây thôi. Hạnh phúc vẫn phải do chính mình giành lấy. Tôi có chút giường sốt, cũng không khỏi thở dài rồi leo lên giường ngủ. Một đêm trôi qua yên ắng, sáng hôm sau tôi bị Tống gọi điện đánh thức. "Trời bố, mau đến đây, có chuyện gấp lắm. Ta đang chờ ở cổng căng tin, nhanh lên." Tôi ngỡ ngàng rồi vội vã đứng dậy, vơ lấy quần mặc vào, mang rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đi vừa mặc áo khoác. Khi vừa đến cổng ký túc xá, tôi thấy tổng trai đang đứng đó, khoang lên mình chiếc trắng tinh, gương mặt xinh xắn, má phúng đáng yêu khiến người ta muốn đến véo một cái. Ông bảo vệ ngẩng nhiên nhìn tôi, sau đó mặt có chút kỳ quái. Thần Tình không đứng đắn nở nụ cười. "Ơi, có chuyện gì mà gấp thế?" Tôi chạy tới, nhìn thấy Tống Giang liền hỏi. Tống Giang nhìn tôi, mặt đỏ lên, chỉ tay về phía tôi rồi nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người chưa kém khóa quần." "Ờ." Tôi cúi đầu nhìn xuống, mặt nóng ran. "Trễ tiệc do quá vội nên quên mất mà chiếc dép cũng khăng nhau, một chiếc của tôi, một chiếc của Vương Mạnh." Tôi có chút xấu hổ, quay lưng lại kéo khóa quần rồi sờ sờ mũi, quay người hỏi ai cũng tại cô làm ta vội vã, có việc gì thì nói nhanh đi Đống dài cười híp mắt, đôi mắt long lành, lấp lánh nói Hi hi Dương Đình bảo nghỉ lễ quá chán, chúng ta đi du lịch được không? Du lịch? Đi đâu cơ? Mới nghỉ được hai ngày cũng hơi chán thật, ra ngoài chơi một chút cũng hay chỉ Dương Đình Bảo đi Mãng Sơn leo núi, cảnh ở đó đẹp lắm, có suối nước nóng, có hồ say, có thể tự sướng, có thể cắm trại. Tống Tài cười nói: "Mãng Sơn à. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, Mãng Sơn cách thành phố Giang Âm chỉ hơn 200 cây số, lái xe khoảng 1 tiếng là tới." Thấy tôi đồng ý, Tống Tài vui vẻ hẹn thời gian tập trung vào buổi chiều tại cổng trường Giang Đại. tiểu tử Sáng nay trông cậu đầy sinh khí nhỉ, tối qua không làm gì đấy chứ? Ông bảo vệ không đứng đắn hô lên, bộ râu trắng rung lên vì cười. Tôi không khỏi bĩu môi, ông lão này chắc chắn vừa rồi đã nhìn thấy nên cố tình xem tôi ra tay. Tôi hậm hực nói, tôi còn trẻ tràn đầy sinh lực, còn ông thì như kiến leo cây, gục ngã không dậy nổi. Nói xong, tôi chạy về ký túc xá, không thèm để ý đến ông bảo vệ dần dữ. Khi về đến ký túc xá, ba người Vương Mạnh cũng đã tỉnh dậy, nằm ở trên giường chơi điện thoại. Vương Mạnh thấy tôi mang hai chiếc dép khang nhau, cười nói: "Hiểu Phi, sáng sớm đã vội vã làm gì thế, đến nỗi mang nhầm dép rồi." Tôi thay dép rồi kể lại chuyện du lịch, mấy người kia lập tức tắt game, nhảy ra khỏi giường, mắt sáng rực nhìn tôi. "Có ai đi không? Có mấy nữ không?" Đúng là hỏi thừa. Hiểu Vệ Đô mà chẳng có nữ đi theo. Thôi Đào cười nói, tôi nhìn ba người một cái, hiểu ý họ. Mấy cậu cũng muốn đi à? Ai, anh em ở ký túc xá chán quá, đi cùng cho vui. Vương Mãnh cười nói tiếp, cậu có thể rủ nhóm phi vũ của Hà Mộng Na và Ngưu Yêu đi cùng, giúp đỡ anh em một chút. Tôi lắc đầu, nhào mắt nói, chúng ta đi du lịch không phải đi săn tình. Cuối cùng ba người ép tôi gọi điện thoại Không còn cách nào khác Tôi gọi cho Trần chỉ tình Kể tình hình và hỏi cô ấy có muốn đi cùng không Không ngờ cô ấy đồng ý ngay lập tức Chúng tôi hẹn nhau tập trung ở cổng trường Khi tôi gọi điện Ba người kia áp sát tai nghe ngóng Thấy nhóm phì vũ cũng đi cùng Họ gieo hò Lập tức chạy đi thu xếp hành lý Hét lên Lần này nhất định phải cưa đổ Hà Mộng Na Nhiều duyệt tuyết là của tôi Đừng ai tránh giành Ai cướp được thì được." Tôi cười khổ, không khỏi ngạn nhiên hỏi: "Sao không ai theo đuổi Chỉ Tinh nhỉ? Cô ấy là người đẹp nhất đấy." Thứ nhất, cô ấy là đệ tử của cậu, nếu theo đuổi thì chẳng phải thâm cậu một bậc sao? Thứ hai, thằng ngốc cũng biết, cô ấy chỉ thiếu nượng lên, không ai ngoài cậu không có biện pháp hiện tại lưu hành thầy trò yêu nhau. Tôi lắc đầu, không để ý đến ba người đang la hét. Cùng bắt đầu thu dọn hành lý. Dùng cổ bản quỹ cần mang đủ. Quần áo thay chỉ cần vài bộ là ổn. Sau đó ra ngoài ăn trưa rồi chờ tập trung ở cổng trường. Trong lúc chờ ở cổng trường, tôi tranh thủ gọi điện thoại cho Lương Tĩnh Yên và Trần Hân, hỏi họ có muốn đi cùng không. Nhưng một người thì tụ họp gia đình không thể phân thân, một người thì về nhà rồi và không thể quay lại kịp. Tôi có chút thất vọng vì thật ra kháng mong được gặp Lương Tính Yên. Từ khi nhìn thấy chiếc áo vá đã khiến cho tôi có cảm giác xót xa mãnh liệt dành cho cô ấy. Đợi ở cổng khoảng 10 phút thì ba người nhóm vị vũ đã đến. Tài sách nách mang mang đủ thứ. Cứ như đang chuyển nhà hơn là đi du lịch. Và tên sói Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải vội vàng lao tới, biểu hiện tốt một phèn. Chỉ thiếu mỗi việc xoa chân đấm lưng nữa thôi. Tôi nhìn thế nào cũng thấy giống thái giám thời xưa. Vài phút sau, Một chiếc xe buýt nhỏ sang trọng chạy đến và dừng tại trước cổng. Tống Giai thỏ đầu ra khỏi cửa xe. Cười tươi mời chúng tôi đi lên. Xe rất rộng rãi, đủ chỗ cho khoảng 15 người. Có cả ghế sofa và bàn. Trang trí rất sang trọng. Đúng là cuộc sống của người giàu thực sự khác người thường. Dương Đình ngồi gần cửa sổ, mặc váy ngắn. Áo hài dây màu bạc và giày thể thao màu trắng. Đôi chân dài trắng mốt của cô ấy thật sự thu hút ánh nhìn. Tôi cảm thấy một chút rung động. Thậm chí muốn bước đến và chạm vào. Tống dài mặc đồ thể thao, đội mũ, trông rất đáng yêu và tinh nghịch. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, hơi mập, trông nghiêm nghị và ít nói. Dương Đình liếc nhìn tôi và hừ một tiếng, sau đó ra hiệu cho tài xế khởi hành xe. Chiếc xe lăn bánh hướng về Mãng Sơn. Khoảng cách từ đây đến Mãng Sơn hơn 200 km, mất khoảng hơn 2 tiếng để đến nơi. Trên xe không có gì nhiều để làm. Bà tên Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải lôi ra bộ bài và chơi trò cờ bay để chơi với Nghiêu Duệ Tuyết và Hà Mộng Na. Tôi ngồi trên sofa, cầm ly nước trái cây uống. Tống Giai ngồi bên cạnh, mỉm cười, đôi mắt to như trăng lưỡi liềm và luống đồng tiền nhỏ xinh. Dù đã gặp cô ấy nhiều lần, tôi vẫn cảm thấy khá đáng yêu và không thể chống cự lại sự quyến rũ của cô ấy. Có lẽ trong thâm tâm, tôi là một người yêu thích các cô gái trẻ trung. Tống Giai luôn cười, từ khi quen biết cô ấy. Nụ cười không bao giờ tắt. Cô ấy giấu kín những nỗi buồn và lo lắng bên trong. Không để ai thấy. Cô ấy thuộc kiểu người dù có khóc cũng cố gắng mỉm cười dưới ánh mặt trời. Một cô gái mạnh mẽ và đáng thường như vậy. Luôn khiến người khác muốn che chở. Có lẽ ánh mắt của tôi quá dịu dàng. Khiến tống gai hơi bối rối. Mặt đỏ ứng và nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Có phải hôm nay ta không đẹp không? Nói xong... Cô ấy định lấy gương ra, tôi không nhìn được, vốn nhẹ má cô ấy và cười nói. Không phải, chỉ là gần đây cô béo lên, mặt đầy thịt. À, có không vậy, để ta xem. Tống Giai lập tức lấy gương ra soi, tự nhủ. Không béo mà. Khi nhìn thấy nụ cười danh mãnh của tôi, cô ấy hiểu ra mình đã bị lừa. Bèn lộ ra hai chiếc răng nhỏ đáng yêu như muốn cắn tôi. Dương Đình và Trần Chỉ Tinh ngồi đối diện nhìn Tống Giai. Không khỏi lộ ra một chút ghen tị Bản năng phụ nữ mách bảo họ rằng Ánh mắt tôi đầy sự yêu thương và chiều chuộng Trong khoảnh khắc đó Họ không khỏi có chút ghen tuông Ở phía kia Vương Mãnh và nhóm phì vũ đang chơi rất vui vẻ Tống Giai cũng muốn tham gia Tôi cười hỏi Mẹ cô đi chưa? Đi rồi Tống Giai ngạc nhiên rồi đỏ mặt Lén nhìn tôi Hôm qua cô ấy đi dạo với mẹ Và mẹ cô ấy dẫn vào toàn tiệm đồ lót Mẹ còn nói đàn ông thích những thứ này Và còn tự hào rằng Đã dùng những cách này để giữ chồng mình Trước khi đi Bà còn nhét cho cô ấy một hộp bao cao su Bà phải cẩn thận Tống dài lúc ấy chỉ mong không gặp được người quen Hoặc là tôi không có mặt Nếu không sẽ rất xấu hổ Nhìn gương mặt đỏ bừng của tống dài Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra Chỉ hỏi vu vơ mà thôi Không chịu nổi không khí ngợn ngùng Tống Gia vội vàng chạy đi chơi trò chơi với nhóm Vương Mạnh. Còn tôi thì nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe chạy nhanh trên cao tốc, hơn 200 km chỉ mất hơn 1 tiếng để đến Mãng Sơn. Mãng Sơn không chỉ là một ngọn núi mà là một trấn nhỏ với hơn 1000 hộ gia đình. Trấn này được bao quanh bởi những ngọn núi lớn, rậm rạp, vẫn giữ được vẻ hoang sơ, là địa điểm lý tưởng cho du lịch và phiêu lưu. Ở đây còn có thể thưởng thức những món ăn đậm chất đồng quê. Xe từ từ xuống cao tốc Đường bắt đầu hẹp lại Chỉ đủ cho hai chiếc xe đi ngược chiều Nhìn qua cửa sổ Bốn phía là núi non xanh tươi Bầu trời xanh mát Khiến tâm trạng thư thái Nhưng niềm vui bất ngờ bị cắt ngang Bởi tiếng kêu rùng rợn của một đàn quạ Từ trong núi vọng ra Rồi một đàn quạ đen bay vút lên trời Che kín bầu trời như một đám mây đen Kêu lên những âm thanh giận người Sau đó đàn quạ lao về hướng chúng tôi Như một đám mây u ám Tàu cảm giác nặng nề. Tiếng chim quỷ báo tang, phía trước con lé đã xảy ra chuyện không hay. Tôi cảm thấy lo lắng. Xe chạy chậm lại và cuối cùng dừng ở một khúc quanh. Tôi mượn ra nhìn, thấy một ngã ba phía trước, một bên là vực sâu. Ở đó có một nhóm người mặc đồ tang, đứng cạnh một đống lửa đang cháy dở. Trên đống lửa còn lộ ra cánh tay chưa cháy hết. Mấy cô gái sợ hãi quay lại xe. Lũ quạ đang đậu trên vách núi gần đó. Kêu lên những tiếng kinh hoàng, thi thể chưa cháy hết, đàn quạ đông đúc Và những khuôn mặt lo lắng của những người đưa tang Đều cho thấy đây không phải là chuyện bình thường Tôi có linh cảm rằng chuyến du lịch này sẽ không suôn sẻ Sư phụ, tại sao họ lại thiêu sáng ở đây? Trần Chỉ Tinh bây giờ đã khá gan dạ, bước đến hỏi tôi Tôi cũng không hiểu, lắc đầu Ở nông thôn, người ta luôn quan niệm rằng An táng dưới đất mới giúp linh hồn người chết yên nghỉ và đầu thai một cách an lành. Hỏa táng là điều tối kỵ. Thực ra còn có một cách giải thích khác. Con người có ba hồn: Thiên hồn, Địa hồn và Mệnh hồn. Khi chết, Thiên hồn sẽ rời khỏi cơ thể và bay lên trời. Mệnh hồn đại diện cho sự sống sẽ tan biến khi người đó ngừng thở. Địa hồn sẽ ở lại trong cơ thể suốt 7 ngày trước khi đi vào cõi âm để đầu thai. Nói cách khác, Trong đêm đầu thất hay đêm hồn về, thứ quay lại chỉ là địa hồn. Vì vậy, những tiểu quỷ thường chỉ có một hồn mà thôi. Tất nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, cũng có những con quỷ mang đủ ba hồn, nhưng chúng thường vô cùng hung dữ. Nhưng ở sơn này, nơi tư tưởng còn bảo thủ, việc thiếu xác, như là tại ná ba đường, rõ ràng là khiến linh hồn người chết không thể tìm thấy đường về. Điều này còn tệ hơn cả hỏa táng. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Trong tâm trạng đầy nghi vấn, tôi bước xuống xe. Vương Mánh và Thôi Đào cũng đi theo. Họ nhìn quanh rồi bước tới chiếc xe miễn lớn đang bị chặn ở đây. Chiếc xe này có vẻ định rời khỏi đây, nhưng những người trên xe lại trông rất lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, như thể họ biết chuyện gì đó và bị dọa sợ. Tôi ra hiệu cho Vương Mãnh. Cậu ta hiểu ý và tiến lên, một điếu thuốc ra, sau đó đưa cho mấy người kia mỗi người một điếu, cười nói: Ây, mấy anh từ trong Mãng Sơn ra phải không? Cảnh đẹp trong đó thế nào? Có vui không? Người đàn ông gầy gò, đeo kính, nghe vậy thì mặt lộ vẻ sợ hãi, châm điều thuốc trong tay, rồi nhỏ giọng nói Ây, các cậu định vào Mãng Sơn chơi à? Tôi khuyên các cậu nên quay về đi Vương Mãnh gật đầu, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi Sao vậy? Trong đó không vui à? Người đàn ông ghé sát lại gần Vương Mãnh, và cậu ta cũng hiểu ý Tiến sát vào, người đàn ông hạ thấp giọng, run run như sợ có thứ gì nghe thấy, nói Trong đó có yêu quái, không chỉ ăn sáng chết mà còn có du khách mất tích, chỉ còn lại máu tươi và vài phần thi thể, kinh khủng lắm Chúng tôi mới vào một chút, nghe nói vậy nên vội quay ra Ấy tôi khuyên các cậu nên về đi, đi chỗ khác chơi, chỗ này quá quái dị rồi Vâng, máy cảm ơn người đàn ông, rồi quay lại kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi nhíu mày, nếu lời người đàn ông đó đúng thì thứ ăn xác chết kia có lẽ là thực thi quỷ. Loại quỷ này ăn thịt người chết và hút tủy não để tu luyện, dẫn hùng ác và xảo quyệt. Nếu đúng vậy thì việc những người này thiếu xác cũng hợp lý. Không thiếu thì để quỷ ăn à, điều đó còn tệ hơn nhiều. Nhưng ngược lại, thực thi quỷ chỉ ăn xác chết, không ăn người sống. Điều này không hợp lý Trừ khi trong mãng sơn còn có thứ khác Chẳng hạn như cương thi Hay các yêu vật khác Vương Mãnh nhìn tôi Gương mặt nặng nề đề nghị Hay là chúng ta cũng quay về đi Đến công viên Giang Sơn cũng có thể vui chơi Không cần mạo hiểm như vậy Nếu không biết chuyện này Thì có thể quay về Nhưng biết rồi mà còn quay lại thì không được Bộn phận của âm dương sư là mắt quỷ Nếu bỏ đi sẽ bị giảm thọ Tôi thản nhiên nói Sau đó chúng tôi trở về xe Chờ cho nhóm người kia thiêu xong sắc chết và rời đi Việc thiêu sắc bằng gỗ và xăng Sẽ không đủ nhiệt độ để thiêu hoàn toàn thi thể Khi chất lỏng và máu từ cơ thể chảy ra Lửa sẽ dần nhỏ lại Cuối cùng có thể tắt ngấm Lúc này trời bất ngờ đổ mưa nhẹ Làm lửa càng yếu đi rồi tắt hẳn Lộ ra thi thể bị đốt đen Ra thịt đen đỏ Bông lên mùi khét lẹt khiến người ta buồn nôn Mấy cô gái trên xe mặt tái nhợt, suýt chôn nửa ói ra. Đúng lúc đó, vài người mang thùng xăng đến định đổ thêm để đốt tiếp, nhưng tôi đột nhiên biến sắc. Những người khác cũng kinh hoàng hen lên. Đám quạ đen vốn đậu ở nơi xa bỗng bay vụt đến như một đám mây đen. Mọi người xung quanh vội vàng lùi lại trong hoảng sợ. Đám quạ đó lao xuống xác chết. Chỉ cần một cú móc của móng vuốt sắc nhọn, xác chết đáng bị xé tan thành mảnh. Đám quạ reo hò đầy hưng phấn. Chúng cắp từng mẫu thịt, ngón tay, ruột gan rồi bay đi. Một bầy quạ mang theo những thi thể bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng kêu lên những âm thanh như tiếng khóc, nghe như ai đó đang rên rỉ, bầu trời âm u mờ mịt như thể tận thế đang đến gần. Biến cố bất ngờ khiến không chỉ những người đang đi đưa tang sứng sở, mà cả những du khách qua đường cũng đứng chết chân. Sau đó, ai nấy đều kinh hái chạy về xe, nhìn ra ngoài với mắt đầy sợ hãi, Lo sợ đám quà sẽ quay lại Chuyện này đúng là quái gì Quà ăn sáng chết cũng bình thường Nhưng việc chúng xông vào nhà người chết kêu khóc cũng là lẽ thường Đó là lý do chúng được gọi là chim báo tang Nhưng không thể nào lại ngang nhiên cướp sáng trước mặt mọi người như vậy Rốt cuộc là có chuyện gì Tôi cũng không hiểu nổi Quà thích âm khí Không thích dương khí Chúng thích ăn nội tàng và máu thịt của động vật hoặc người chết Nên âm khí của chúng rất nặng Đôi mắt của quả Nếu ăn vào có thể giúp nhìn thấy các vật ở âm thanh tác dụng còn tốt hơn cả nước mắt chââu những người dân chứng kiến thi thể bị qu xé xác gương mặt trở nên méo mó đầyầnn dữ không khí tuyệt vọng lan tỏa một người phụ nữ xuyên nữa lao ra khỏi vách đá nếu không bị người khác kéo lại có người hhen lên nhảy xuống cũng vô ích chết rồi cũng không thoát khỏi việc bị ăn có ý nghĩa gì chỉ với một câu nói người phụ nữ dừng bước, như thể linh hồn đã bị rút sạch, mặt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, đứng đó bất động. Tôi nghe không rõ ràng lắm nhưng có vẻ hiểu một chút, người phụ nữ này có ý định tự sát, nhưng một câu nói của người kia đã khiến cô ấy không dám chết nữa. Rất đơn giản, nếu sau khi chết, bản biến mình sẽ bị ăn cả thịt lẫn xương thì bản cũng không dám chết đâu. Cái chết cũng không giải thoát được. Mấy người dần sững sờ trong vài phút. Sau đó kéo người phụ nữ đó đi tiếp Vừa đi vừa lầm bẩm những câu gì đó Mà tôi không hiểu Có vẻ như đang cầu nguyện cho thần linh hiện ra Ngồi trong xe Tôi trống cầm suy nghĩ Mấy cô gái có vẻ đã bị dọa sợ Mặt trắng bệnh Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn còn ở phía trước Khi chúng tôi lái xe ra khỏi Giãi núi bao quanh và vào con đường làng Tôi thấy hai bên đường là những ngôi mộ đất Của dân làng Mãng Sơn cũng là như vậy Nhưng bây giờ tất cả mộ đều đã bị đào mới. quan tài bị phá vỡ, sọ và xương trắng giải ra khắp nơi. Cả con đường đầy những mảnh thi thể. Thậm chí có sáng chết bị treo trên cây liễu lớn ở ven đường. Nhưng không còn chút máu thịt, chỉ còn lại xương trắng và hốc mắt đen kịt. Cảnh tượng này là như thế nào? Bầu trời xám xịt, khắp nơi là những mảnh thi thể. Máu thịt, xương trắng, những ngôi mộ bị phá nát và thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu the lương của đàn từ trên trời. Tất cả những điều này khiến người ta có cảm giác như đang mượn vào âm giới. Chuyến xe ô tô từ từ di chuyển trên con đường, tài xế cầm vô lăng mà tay hơi run, như thể chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là sẽ tiến vào địa ngục. Cảnh tượng này kéo dài khoảng 10 phút rồi dần biến mất. Chúng tôi đã đến mảng sơn trẩn. Bầu trời ở đây trong xanh như ngọc, núi non xanh tươi kéo dài. Sườn núi bao phủ nửa sườn núi trông như tiên cảnh. Nơi này khác hẳn với nơi chúng tôi vừa đi qua, giống như hai thế giới khác nhau. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần căng thẳng. Mãng Sơn Trấn nằm ở lưng chừng núi, bên cạnh là nước, phong cảnh rất đẹp, có cảm giác như bước vào một bức tranh. Kiến trúc cổ kính và mang đậm phong vị, là một nơi tuyệt đẹp để du ngoạn và thư giãn. Mặc dù nơi đây có lời đồn về yêu quái ăn thịt người, Nhưng vẫn có những người không tin Không rời đi mà còn dạo chơi khắp nơi Mua sắm đặc sản hoang giá Chúng tôi dừng xe ở chân núi Cách đó vài trăm mét Tìm được một ngôi nhà trọ Do lượng du khách giảm Nên phòng ốc khá trống Tuy nhiên, chủ nhà trọ nhìn chúng tôi Bằng ánh mắt kỳ lạ Khiến người ta có chút sợ hãi Như thể đang nhìn những người sắp chết Tôi và Vương Mánh ở chung một phòng Thôi Đào và Vương Khải một phòng Tống Dài và Dương Đình một phòng Nhóm vì vũ một phòng Còn tài xế được xếp xếp một phòng riêng Sau khi mọi người để đồ đạc trong phòng Chúng tôi dự định đi dạo Còn tài xế trầm lặng ít nói Thì ở lại phòng xem tivi Khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp Khiến các cô gái vui vẻ như chim chóc nhảy nhót khắp nơi Chụp ảnh tự sướng Ba người vương mãnh trở thành những người lao động chân chính Tày sách nước, đồ ăn vặt Còn tôi thì đứng khoanh tay Ánh mắt vẫn luôn nghiêm nghị nhìn quanh Quay con không kiểm chế được, tôi tay lên không trung nắm một cái, lông mày càng nhíu chặt hơn. Trong núi nhiều sương mù, lúc đầu tôi không để ý, chỉ coi đó là sương núi bình thường. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng trong lớp sương này còn có một chút oán khí nhẹ nhẹ. Nếu không quan sát kỹ thì khó mà phát hiện. Loại oán khí này rất mỏng, ở lại m้าง sơn trấn trong 10 ngày nửa tháng cũng không gây hại gì lớn, cùng lắm chỉ khiến cơ thể suy yếu, nam giới thì mất sức. Nước giới thì kinh nguyệt không đều Về nhà tầm bổ nửa tháng là ổn Tuy nhiên Những người sống lâu dài ở đây thì không may mắn như vậy Hít thở oán khí này trong thời gian dài Không chỉ khiến cơ thể dần suy yếu Mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng Dễ xuất hiện ảo giác Tính tình trở nên nóng này Nghiêm trọng nhất là nếu kéo dài quá lâu Người ta sẽ biến thành hành thi Trở thành một cái xác di động Trong đầu tôi đột nhiên Lué lên một khả năng đáng sợ Nếu thực sự có thực thi quỷ Sau khi nó ăn hết xác chết Thì sẽ ăn gì nữa Nếu không ăn người sống Thì chỉ có một khả năng Biến người sống thành người chết Như vậy nó sẽ có nguồn thức ăn mới Tôi nghiêm nghị lắc đầu Cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu Nhưng lý trí lại mách bảo rằng Có lẽ điều đó là sự thật Thực thi quỷ thuộc loại ma quỷ xảo quyệt Và tàn nhẫn trong các loại quỷ Thường rất ít khi xuất hiện Cứ thế Chúng tôi đi theo mấy cô gái từ chỗ này đến chỗ khác. Thời gian trôi qua đến lúc ăn trưa, chúng tôi tìm được một nhà hàng đặc sản nổi tiếng nhất. Ở đây có những món ăn hoang giá mà thường ngày khó có thể thưởng thức, như mang chè rừng, thịt thỏ hoang giá và nhiều thứ khác. Chờ khoảng nửa tiếng, thức ăn đã được bày ra. Mặc dù trình bày không đẹp mắt, nhưng mùi thơm lại vô cùng hấp dẫn. Ngay cả mấy cô gái đang kiêu ca giảm cân cũng ăn khá nhiều. Tôi cùng ba người Vương Mánh cũng uống vài chai rượu quê. Phải nói rằng rượu này ngon không thua gì rượu mau Đài thượng hạng, nhưng lại có độ cồn cao. Ngay cả Vương Mánh cũng bị say đến mức đi đường hình chữ S. Vương Mãnh đã say, huống chi là Thôi Đào và Vương Hải, hai kẻ yếu hơn, sớm đã nằm bò ra bàn ngủ say như chết. Tôi cũng cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng may mà thi quỷ chi khí vận chuyển, dần dần cơn say cũng tan biến. Mấy cô gái nghe nói suối nước nóng ở mạng sơn trấn có tác dụng làm trắng da và giảm cân, nên nặng nặc đòi đi thử sau khi ăn xong. Và vì sợ hãi, họ nhất quyết kéo tôi đi cùng. Tôi gật đầu đồng ý một cách vui vẻ. Cảnh tượng mấy mỹ nhân tắm suối nước nóng quả là hiếm có. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ được? Hơn nữa, thật sự tôi cũng không yên tâm để cho bọn họ đi một mình. Nhìn ba người xem mềm như lợn chết, tôi không khỏi cười thầm. Ai, các anh em, xin lỗi nhé, xem ra các cậu không có duyên đượm ngắm cảnh đẹp này rồi. Sau bài chuyến đi lại, tôi đưa ba người say xỉn này về ký túc xá, sớm mới theo các cô gái lên núi. Khung cảnh trên núi còn đẹp hơn nữa, suối chảy ròng xanh, cây cổ thụ ngàn năm, tất cả đều thơm mỏng và đầy chất thơ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, đó là hơi thở của sự sống, không có tiếng chim hót, côn trùng kêu, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Yên tính đến mức tôi cảm giác như sợn cả người như thể quay ai đó đang theo dõi mấy cô gái vẫn vô tư chụp ảnh cuối cùng còn hát vang khiến tôi thập phần vô ngữ càng lên cao oán khí càng nặng hơn nhiệt độ cũng dần giảm xuống đang lúc tôi cần nhắc liệu con nên quay về không thì các cô gái gieo hò suối nước nóng đã đến nơi tôi quay đầu nhìn chỉ thấy một thángg nước độ từ độ cao hàng nghìn mét xuống đậm mạnh vào vách đá bên cạnh, Rồi tạo thành một khu vực bơi tự nhiên phẳng lặng và sáng rủa trong thung lũng. Nước suối trong dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh như kim cương. Tôi tiến lên thử chạm tay vào nước, thấy nước ấm áp dễ chịu, khiến tôi cũng muốn cởi đồ và ngâm mình. Mấy cô gái mắt sáng rực vừa đẩy vừa kéo tôi ra khỏi khu vực đó, tuyên bố muốn thay đồ. Tôi xoa xoa mũi, nghĩ đến cảnh mấy mỹ nhân cởi đồ, trong lòng nóng ran. Tôi bưng xa xa vài phút rồi mới quay trở lại. Sau đó mà tôi cứng đờ, cảnh tượng quá đẹp, mấy mỹ nhân đi mặc đồ bơi ba mảnh nằm trong suối nước trêu đùa, bàn tay ngọc ngà hất tung làn nước lên cao. Những giọt nước trong suốt bắn tung khiến tôi khô cả họng, quá hấp dẫn, quá gợi cảm. Tôi không biết nên nhìn vào đâu, thật sự không biết chọn ai. Dương Đình vì thường xuyên luyện tập, cơ thể cô ấy rất hấp dẫn, cơ bắp không nhão, nhìn có vẻ rất đàn hồi. Tổng tài thì bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất đầy đặn, trông như một cô gái ngây thơ. Còn ba người Trần Chỉ Tình, Nghiêu và Hà Mộng Na cũng đều có thân hình nóng bỏng như những nàng tiên cá đang nô đùa trong nước, khiến tôi không thể rời mắt. "Sư phụ đừng nhìn nữa, hay là cũng xuống ngâm mình đi." Trần Chỉ Tình cười duyên dáng nhìn tôi. Thấy tôi lúng túng, các cô gái khác cũng cười rộ lên. Tôi sờ sờ mũi, rồi quay người đi đến chỗ không xa. Mặt đỏ bừng, nếu nhìn thêm nữa tôi chắc sẽ phát điền mất. Cứ thế trôi qua khoảng 10 phút, đột nhiên các cô gái hét lên. Còn có cả tiếng hét thảm thiết của Dương Đình, tôi lập tức đứng dậy và chạy tới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chạy tới, thấy các cô gái hoảng loạn la hét, ôm chặt nhau. Tống dài chỉ vào suối nước nóng, kinh hãi kêu lên. Rắn, có rắn, Dương Đình bị rắn cắn. Tôi nhìn theo hướng tay của Tống Gia Trì, chỉ. chỉ thấy trong suối có một con rắn to bằng cổ tay, dài khoảng 1 mét, thân hình đen nhánh, lưỡi đỏ rực thè ra, miệng rộng há to đang bò về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, nó đã leo lên bờ, khiến các cô gái la hét sợ hãi, nhảy vọt qua một bên. Tôi lập tức nghiêm mặt, bẻ lấy một cành cây từ thân cây gần đó, kẹp chặt lấy giữa các ngón tay, dùng lực vận thi quỷ chi khí, cành cây hóa thành một vệt sáng đánh trúng ngay vào điểm yếu của con rắn, xuyên qua nó và ghim chặt vào đá. Con rắn giãy giụa vài lần rồi nằm bất động. Lúc này, Dương Đình đột nhiên ôm ngực, trên cổ trắng nõn của cô ấy xuất hiện vết đen đáng sợ và nó đang lan dần trên khuôn mặt. Tôi lập tức biến sắc, Đây chỉ là một con rắn nước bình thường, làm sao có độc? Chợn nhớ ra điều gì, tôi nhanh chóng cầm lấy xác con rắn, quan sát kỹ. Mặt con rắn đen tuyền, tỏa ra âm khí. Trên người nó còn mọc các hạt nhỏ màu đen Con rắn này đan thịt người chết Mang theo thi độc Độc hơn cả nọc rắn bình thường Tôi vội chạy đến bên người Dương Đình Còn mày lại Vết cắn ở vị trí nhạy cảm Gần cổ và giữa ngực Máu đen vẫn chảy ra không ngừng Dương Đình có vẻ chóng mặt Không thể đứng vững Được tống dài dìu ngồi lên tảng đá Sáng mặt cô dần dần trở nên tái xanh Thở gấp Sư phụ cứu chị Dương Đình với Công gian lo lắng, mắt đỏ hoe, gần như khóc. Tôi lưỡng lự. Có hai cách để giải thi độc. Một là dùng lá chuối già đuổi âm khí, sau đó dùng gạo nếp hút độc. Cuối cùng là dùng tinh tâm chú để giữ hồn. Giống như lần trước tôi đã làm ở thôn Bàng Sơn. Cái thứ hai nguy hiểm hơn, đó là hút độc ra. Độc cương thi và cổ độc không thể hút được, nhưng nọc rắn và nọc kiến có thể hút ra. Tuy nhiên, người bình thường nếu hút phải sẽ bị nhiễm thi độc. Nhưng tôi thì khác, thi quỷ chi khí có thể hóa giải mọi loại thi độc. Tuy nhiên, giờ không có lá chuối và gạo nếp ở đây, còn nếu hút độc ra thì vị trí vết thương lại quá nhạy cảm. Dù tôi có hàm mề sắc đẹp, nhưng việc làm này thực sự khiến tôi khó giữ. Trần Chỉ Tinh, người đã theo tôi một thời gian và hiểu biết cơ bản về chư ta cũng như xử lý thi thể, nhìn tôi đầy lo lắng nói: "Sư phụ, anh không mang theo gạo nếp và lá chuối sao? Em mang ít đồ Chỉ có bùa và một ít cây cỏ Ở một phần mà anh đưa thôi Tôi bớt đặc sĩ đảo mắt Đồ thì tôi có mang theo Nhưng để trong khách sạn rồi Khách sạn cách đây mười mấy dặm Mà tình trạng của Dương Đình hiện tại Càng cử động, máu chảy càng nhanh Thì đầu cũng lan nhanh hơn Cô ấy không thể cầm cự được quá 5 phút nữa Hay là để tôi hút độc ra nhé Tôi gái đầu ngượng ngùng nói Tống dài và nghiêu rẻ tuyết Nhìn tôi kỳ quặc Còn Trần Chỉ Tinh thì như bị giẫm phải đuôi, hét lên. Không được đâu sư phụ, nguy hiểm lắm. Lỡ thi độc nhiễm vào anh thì ai cứu anh đây? Tôi có chút ngạc nhiên, nhớ ra rằng Trần Chỉ Tinh không biết về ngọn lửa địa ngục và thi quỷ chi khí của tôi. Càng không biết gì về trung quỷ. Không phải tôi đề phòng cô ấy, mà là vì biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Nếu chưa đến lúc tôi không thể nói ra, nói ra chẳng khác gì hại cô ấy. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp... Không sao đâu, ta có đạo hành sâu, chúa thị đồng này không làm gì được ta đâu. Không, sư phụ gạt ta, nguy hiểm lắm." Trần Chỉ Tinh lo lắng hét lên. Nhìn sang mặt của Dương Đình càng ngày càng xanh, tôi xoa tay với Trần Chỉ Tinh, rồi cúi xuống thì thầm vào tai của Dương Đình. "Xin lỗi nhé, tôi đành mạo phạm." Rồi tôi cúi đầu xuống vết thương ở dưới cổ Dương Đình, vì cúi sát quá, tôi nhìn thấy hơn phân nửa ngọn núi trắng như tuyết. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sao xuyên. Tôi nhanh chóng tập trung, dần mieng lên vết thương và vận thi quỷ chi khí. Độc thi trong người Dương Đình dần được hút vào cơ thể tôi. Sắc mặt của ấy ban đầu trở lại bình thường, dù vẫn còn hơi tái nhợt. Sắc mặt tôi ngay lập tức chuyển sang màu xanh xám. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, cơn chóng mặt ập đến, cơ thể tôi loạng choạng, suýt nữa đứng không vững. "Sư phụ!" Tràn Chỉ Tinh vội chạy lại đỡ tôi. Mắt đỏ hoe, tôi xua tay, ra hiệu không sao, rồi tăng tốc vận chuyển thi quỷ chi khí. Thi độc này quá mạnh, xuyên nữa tôi đã không chống đỡ nổi. Sau vài phút đứng yên, thi độc mới được luyện hóa hết, sáng mặt tôi mới trở lại bình thường. Khi vừa mở mắt, tôi thấy các cô gái đang lo lắng nhìn mình. Hình tượng của tôi trong lòng các mỹ nhân lại càng trở nên cao lớn hơn. Không ngại nguy hiểm hút thi độc cứu người. Phẩm chất này đúng là hiếm có. Vô tình tôi lại chàng bước thêm một lần. Hãy tôi tỉnh lại. Tống Jae và Trần Chỉ tinh che miệng nhỏ giọng khóc, còn Dương Đình nhìn tôi với mắt phức tạp, mặt đỏ bừng, hai tay đan vào nhau, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu." Tôi khoát tay, thản nhiên đáp: cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Nếu cô thực sự muốn cảm ơn thì giúp tôi một việc nhé." "Việc gì?" Dương Đình thăng mang hỏi. Tôi cười gian, ánh mắt dâm đáng nhìn cô ấy từ đầu đến cuối, cười âm hiểm nói: À, ấy! Cô có thể bị nhiễm thi độc lần nữa không? Dương Đình ngây người một lúc, sau đó mặt tỏ bừng, thẹn thùng nói. Sẵn làng người! Sau khi xảy ra chuyện con rắn lớn, các cô gái không dám tắm suối nữa. Họ mặc quần áo vào, chuẩn bị trở về khách sạn. Vì Dương Đình vẫn còn yếu, đi lại chậm chạp. Đến khi chúng tôi xuống núi thì trời đã tối. Vừa đến chân núi, chúng tôi thấy một đám người đang tụ tập, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Có người còn cúi xuống một góc nôn thông nôn tháo Tò mò tôi tiến lại gần Và khi thấy cảnh tượng chưa mắt Đồng tử tôi còn rút lại Trong khen núi phía trước Máu vàng khắp nơi Từ trên đá đến cây cỏ Tất cả đều bị nhuốm máu Và những mảnh trắng đục Khắp nơi là những mảnh sang người vương vãi Còn có một cái đầu bị cắn dở Chỉ còn một nửa Trên đầu còn có một lỗ lớn Não bị hút cạn Đôi mắt cũng bị móc ra và treo lủng lẳng ở miệng